Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và mụ ra giúp việc lo chăm sóc cho hai người Nhưng sau khi bắt gặp cha của mình Đang không mảnh vải che thân mà cuốn lấy mụ Thì mụ có vẻ coi khinh gã ra mặt Vậy nên gã chỉ biết lùi thủi một mình Trong căn nhà lạnh lẽo Gã tự hỏi bản thân Có phải chính cái gia đình thối nát này Đã đẩy hắn trở thành một kẻ lập dị Với những cái trò kỳ quặc Chứ bản thân gã nào có muốn như vậy Gã cứ quanh quẩn đi ra đi vào, rồi ôm cái nỗi bực dọc khó chịu đó mà gom vào lòng. Gã cảm tưởng nếu không xả nó ra thì có thể lồng ngực của gã sẽ bị xé toạc bất cứ lúc nào vậy. Có những ngày chán nản, gã thơ thẩn lang thang dọc con ngõ chật hẹp và bẩn thỉu. Gã thấy con chó của nhà lão Peter đang chơi đùa ở đám lá khô. Gã dụ con chó đó ra sau khu nghĩa địa vắng người, rồi trói con chó tội nghiệp lại. Con chó vùng vẫy rú lên khi con dao sắc lẹm trên tay của gã cắm phập vào ổ bụng. Tiếng gào thảm thiết của nó đã làm cho gã cảm thấy sung sướng tột cùng. Gã rạch tung bụng của con chó rồi lôi ra cái đống lòng ruột đẫm máu màu đỏ. Gã ngây ngốc nhìn cái thứ dịch đỏ lòm tanh tươi đang nhễu ra trên tay của mình mà hai mắt đắc dại đi. Gã lấy con dao khoét hai mắt của con chó nhỏ rồi tống cả bộ lòng và hai con người vào trong cái hũ thủy tinh, rồi đem về phòng ngồi ngắm đĩa một cách màn dài. Cái màu đỏ chết chóc đó đã làm cho gã thấy thanh thản, gác quên hết đi những tủ nhục và bực dọc trong lòng và chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Lại một lần khác, gã bắt được một con mèo hoang, rồi rạch bụng và đem thiêu sống nó. Nhìn con mèo gào lên thảm thiết cùng cái thứ màu đỏ dính đầy tay của mình, một lần nữa Gã lại thỏa mãn đến tột độ. Gã bí mật giấu những của cải quý giá của mình dưới gầm giường và lén đem ra ngắm nghía mỗi đêm. Vì cái gia đình này có ai thèm ngó ngàng gì đến gã. Bộ sưu tập cũng đầy lên theo năm tháng. Những con жуn tròn, rắn dây được để chung với nhau, mấy hũ khác thì lại ngâm mấy con cóc đã bị lột da. Vài con rơi đã bị cắt đi đôi cánh, đầu lâu con rắn còn nhe răng và đám zép vườn gã buộc thành một búi. Cũng hay mơ thấy mình ở cõi âm ti, nơi mà gã tha hồ móc mắt lóc thịt bất cứ một ai gã không ưa, và dần dần gã đã nhận ra bảy ca về cõi địa ngục mà mẹ gã đã hát hình như chỉ dành riêng cho gã. Gã rất thích vẽ những gì gã đã làm và mơ thấy khi lẩm nhẩm theo cái lời bài hát đó. Gào thét và rên rỉ dưới bóng tối của địa ngục yêu tinh và quỷ đói đang đợi xé toạc đầu bạn ra. Rơi nào. Mọi người cùng xuống đây và chết xuống đây. Những lời bài hát vô vị đó đã bắt đầu ám ảnh gã đến mức gã đã tự đặt câu hỏi rằng giết người sẽ vui như thế nào chứ? Liệu con người có màu đỏ hay không? Gã cứ đắm chìm trong cái thế giới hoang tưởng cho tới một ngày gã nhận ra mình có một khả năng Đó chính là bọn bắt nạt luôn tìm gã để trêu chậm. Buổi sáng ngày hôm đó, tại một con đường bò hoang sát nhà, ba thằng du côn cũng tầm tuổi của gã đã kéo gã lại. Một tên to béo nhất thúng cổ của gã và nói Thằng kia, mày có đem theo tiền như hôm qua tao đã dặn mày không vậy? Một thằng mỏ nhọn cũng chen mồm rồi dọa nạt. Ê, nói đi chứ, thái độ của mày là sao vậy? Gã cứ đứng im nhìn chúng nó chầm chầm không đáp. Ba tên côn đồ tức quá, họ nhau đấm cho gã một trận sưng vù mặt mũi. Trước khi bỏ đi, thằng béo còn không quên hăm dọa: "Ngày mai chúng tao lại đến. Tốt hơn hết là mai phải chuẩn bị tiền vào, nhớ chưa?" Gã nằm bạc mặt ra đất đau đớn. Trong đầu của gã, lời bài hát của ba mẹ thần kinh đã lại vang lên đều đều. Gã căm thù lũ côn đồ bắt nạt rất nhiều, nhưng bản thân vốn dĩ đã yếu ớt nên chẳng dám phản kháng. Gác chỉ dám trả thu chúng Bằng cách giết chúng trong những bức tranh mình vẽ ra Trong lúc ngân ngã bài ca từ địa ngục Không hiểu tình cờ hay vô ý Mà lũ côn đồ chết thật Chúng chết hệt như cách gá đã tưởng tượng ra Một kẻ thì đã bị đá đè Một kẻ thì bị xe cán nát đầu Kẻ còn lại thì chết đuối chương thây Ở con mương chỉ sâu tầm đầu gối của đứa trẻ Ba cái xác vô hồn được gá kéo về mảnh đất hoang sau nhà Sát bên cửa sổ rồi đắp thành ba nấm mồi nhỏ mà không ai hay, không ai biết. Trên bà ngồi mã đó đã cắm sẵn cái cọc tre đánh dấu rồi dâng ba vật hiến tế. Chẳng có gì xa lạ ngoài xác mấy con chó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net